đã nghe trên audio kiếm đạo độc tôn, tác giả kiếm du thái hư, truyện được phát trên website truyện audio truyệnaudiovv.pro, người đọc vv, chương 349 tiếp theo. Không biết thủy trí cảnh và mộc trí cảnh đã tới cực hạn, phối hợp cùng một chỗ thì thành liền kiếm pháp sức cường đại tới trình độ nào? Đồng dạng một bộ kiếm pháp Người có ý cảnh cường đại Kiếm lực cũng cường đại theo Hiện tại diệt Trần đã lĩnh ngộ Thủy chỉ ý cảnh và mộc chỉ cảnh tới cực hạn Nếu tiến thêm một bước liền vượt qua phạm chủ ý cảnh phối hợp cùng một chỗ Uy lực khó đoán Thành liên khai sơn Thủy nguyên khí tách ra Thật lớn thành liên kiếm quang chém ra Đúng lúc này Quanh thủy, thủy nguyên khí Đột nhiên có chút hỗn loạn Ông một tiếng, kiếm khí khủng bố tràn ngập bão phát ra, phẳng phất như phòng bạo, cực tốc khoách tán. Đây là tình cảnh Diệp Trần cũng không có dự kiến đến. Kiếm ý đại thành Kiếm quang bổ ra thủy nguyên khí như một dòng sông, sắc bén không kém kim nguyên khí. Diệp Trần làm như không thấy, mà tâm thần toàn bộ bị biến hóa của kiếm ý hấp dẫn. Hấp thù đại lượng kiếm hình thảo Kiếm ý của Diệp Trần dừng lại khoảng chừng 9 thành 7, mà kiếm ý đại thành là 9 thành 9. Không nên xem thường một chút xíu chênh lệch như vậy. Dựa theo tiến độ bình thường, ít nhất thì nửa năm đến một năm, nhiều thì mấy năm, với hơn 10 năm. Diệp Trần mới có thể đem kiếm ý tăng tới đại thành. Diệp Trần có dự cảm, cho dù hắn có nhiều kiếm hình thảo hơn nữa, cũng không có khả năng bước vào kiếm ý đại thành dễ dàng. Tối đa chỉ có thể đạt tới 9 thành 8, gần sát đại thành mà thôi. Dù sao kiếm ý một khi đại thành đã là một cực hạn, luận uy lực, kiếm ý viên mãn cũng không cường hơn kiếm ý đại thành. Chỉ là nhiều hơn một ít kinh nghiệm và cảm ngộ mới có tư cách đột phá tới cảnh giới tiếp theo. ô trên hồn hài ở mi tâm có một thanh trường kiếm bằng sương mù mịt mờ cực kỳ hư ảo. Hồn hải chính là nơi tụ tập của linh hồn lực Diệp Trần cơ hồ là trong nháy mắt đã phát hiện ra điểm khác thường Trong nội tâm có chút kinh ngạc Hắn chưa từng nghe nói qua Khi kiếm ý đại thành sẽ có hiện tượng này Là tất nhiên hay là ngẫu nhiên Hay là cùng chiến vườn kiếm ý có quan hệ gì Tìm hiểu cả buổi Diệp Trần cũng không rõ được nguyên nhân Lúc này hắn mới cảm giác được trí thức của mình rất thiếu thốn Kỳ thực cũng không thể trách hắn. Lưu Vân Tông thời kỳ đỉnh phong nhất, bất quá chỉ là bát phẩm Tông Môn. Người mạnh nhất trong Tông lúc đó chính là tình cờ cảnh cường giả. Bọn hắn cũng có rất nhiều việc không thể biết được. Không thể so được với nội tình thâm hậu của thất phẩm Tông Môn. Chứ đừng nói đến gì lục phẩm Tông Môn truyền thừa mấy ngàn năm. sinh hoạt ở trong hoàn cảnh như vậy, Diệt Trần có thể biết đến rất hữu hạn. Chỉ thức cao tầng thiếu cảng thêm thiếu. Kiếm ý chỉ lúc chưa đại thành, uy lực đã không kém so với kiếm ý đại thành hoặc kiếm ý viên mãn của người khác. Hiện tại kiếm ý của ta đã đại thành. Luận uy lực hoàn toàn vượt qua phạm chủ kiếm ý viên mãn. Việc không thể nghĩ ra thì Diệp Trần cũng không thèm nghĩ nữa. Hắn chỉ biết là bởi vì có quan hệ với việc tìm hiểu ý cảnh. Kiếm ý tự nhiên mới đột phá gồng xiềng, vọt tới một cảnh giới cao hơn. Nếu như nói trước kia hắn có thể chống lại tình cực cảnh cực hạn cường giả, thì hiện tại hắn đã không cần phải kiên kỵ bất kỳ một tình cảnh cực cảnh cường hạn nào nữa. Hắn có sự cảm, khác thường trên hồn hải của hắn chính là cơ duyên, là dấu hiệu để hắn có thể vươn lên trên người khác. Huyết ma chiến trường, loạn toán cương Ha <cười> bạch bào đao khách, người đến lâu như vậy mà một đầu huyết sát thú cũng không có giải quyết, xem ra là có tiếng mà không có miếng. Thần đồ tuyệt, một trường đánh bài huyết sát thú đang công kích hắn, vừa cười nhạo bạch bào đao khách. Bạch bào đao khách cào mày, hắn tùy là người đầu tiên đi vào huyết ma chiến trường, nhưng huyết sát thú sau một lần đồ sát cường giải nhân loại lại tập trung về loạn toán cương. Rất ít còn đi lạc đàn. Dùng thực lực của hắn đối phó với một đầu huyết sát thú cũng có chút khó khăn. Chứ đừng nói chi hai ba đầu. Cụ phong nhất chạm Bị người khác cười nhạo, bạch bào đào khách có chút tức giận, vận chuyển chân nguyên vùng đào chém lên thân thể một con huyết sát thú. Không khí liên tục chấn động, thân thể huyết sát thú liền bị phân thành ba đoạn. Chỉ có đem huyết sát thạch lấy ra huyết sát thú mới không thể tiếp tục khôi phục. Bạch bảo đào khách nhíu mày vung vẩy trường đao trong tay. Huyết sát thú vừa mới khôi phục đột nhiên nhiều ra thêm một khối hình tam giác. Đào khí mạnh mẽ xoắn lấy khối hình tam giác đó thu vào trong tay. Bạch bảo đào khách nhìn lại thì là một khối đá màu huyết hồng cỡ bằng nắm tay. Rốt cuộc được một viên huyết sát thạch. Bạch bào đào khách thở ra một hơi. Nói đến cùng thì hắn cũng phải cảm tạ những tình cực cảnh cường giả khác. Nếu không có bọn họ, thì hắn rất dễ bị đông đúc huyết sát thú vây công. <cười> một đầu huyết sát thú mà thôi. Xem ta đến giải quyết nó. Trên người thân đồ tuyệt, tràn ngập vầng sáng màu tím đậm. Trong lúc vô hình, mấy người bạch bảo đào khách thấy trên người hắn tựa hồ có một thân ảnh hư ảo. Thần đồ tuyệt tay phải không cách khổng một chảo, đầu huyết sát thú ở đối diện hắn liền bị bắt chặt lại ở giữa thần thể. Đứt cho ta! Trần Nguyên bộc phát, thần thể huyết sát thú liền bị ngạnh xanh, bứt đứt. Sau đó thần đồ tuyệt xông lên thu lấy một viên huyết sát thạch. Vũ hồn Hỏa linh điện hạch tâm đại trưởng lão xích kìm nhàn kinh hô. Không phải vũ hồn nguyên vẹn, là vũ hồn hình thức ban đầu. Vô tình tông hạch tầm đại trưởng lão Bùi Hữu Đạo hít sâu một hơi nói. Đúng là vũ hồn hình thức ban đầu. Ánh mắt của bạch cốt quỷ tướng rất ngừng trọng. Kiếm khách có kiếm ý, đào khách có đào ý. Trong đám đông cường giả họ như hạc giữa bầy gà, che lấp vầng sáng của người khác. Nhưng mọi sự đều có sự cân đối. Bất luận kẻ nào Tại lúc tiến vào linh hài cảnh Đều có thể cô động ra vũ hồn thuộc về mình Cái gọi là vũ hồn Chính là thể hiện ý trì Võ đạo của người đó Kiếm ý là kiếm đạo ý chí Rất rõ ràng Kiếm đạo ý chí cùng với vũ hồn Cũng không phải tồn tại ngang nhau Đợi khi các kiếm khách đem kiếm ý Đạt tới cảnh giới kiếm ý viên mãn Trong khoảnh khắc đột phá lên linh hài cảnh Kiếm ý mới lột xác thành kiếm hồn Lúc đó Kiếm hồn mới so sánh được với vũ hồn. Nói một cách khác, muốn trở thành linh hải cảnh cường giả, phải có được võ đạo ý chí hoặc là kiếm đạo, đào đạo ý chí. Lúc bình thường võ đạo ý chí bởi vì phân tán nên mới bị kiếm đạo và đào đạo ý chí áp chế. Nhưng khi võ đạo ý chí đã cực độ cô đọng, có xu thế hóa thành vũ hồn, thì chính là vũ hồn hình thức ban đầu vượt qua kiếm ý viên mãn cảnh giới. Lực công kích của vũ hồn không so được với kiếm hồn, nhưng vũ hồn lại có được tăng phúc về phòng ngự. Điểm này kiếm hồn không bằng được vũ hồn. Hết trường 349, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 350. Một thành nắm chắc cũng không có. Kiếm hồn là thể hiện cho sự công kích một mực không ngừng cải tiến. Do đó bất kể là linh hải cảnh cường giả hay cường giả dưới linh hải cảnh kiếm khách đều lấy lục công kích làm chính đạo, phòng ngự tương đối yếu kém. Hay có thể nói, kiếm khách chính là một tồn tại cực đoan. Đương nhiên, kiếm hồn so với vũ hồn càng khó cổ động hơn. Kiếm khách so với đại bộ phận võ giả khác cũng khó thành tiệu linh hải cảnh đại năng hơn. Trước linh hải cảnh, họ có ưu thế, nhưng đến lúc đột phá linh hải cảnh, thì họ lại bị hạn chế. Mặc dù là như thế, Vẫn có rất nhiều người trở thành kiếm khách, đào khách, lựa chọn con đường cực đoan này mà đi. Cho nên không ít võ già lúc có đầy đủ võ đạo ý chí cũng không rèn luyện vũ hồn mà trực tiếp tiến vào linh hải cảnh. Sau đó tìm hiểu kiếm đạo ý chí. Tại linh hải cảnh lĩnh ngộ kiếm ý, rèn luyện thành kiếm hồn, hành động này có nguy hiểm nhất định, không phải ai cũng có thể làm được. Thân đồ tuyệt này rõ ràng đã đem võ ý cô đọng được tới trình độ này, xem ra khoảng cách hắn tới trước cũng không còn xa. Bạch cốt quỷ tướng biết rõ sự đáng sợ của vũ hồn, cho dù chỉ là vũ hồn hình thức ban đầu thì ngay cả tinh cực cảnh cực hạn cường giả bình thường cũng khó chống lại được. Bởi vì võ ý, lúc chưa cô đọng thành vũ hồn, hình thức ban đầu tác dụng rất phân tán. Mà kiếm ý thì đã cố đọng thành kiếm hình, tập trung tại một điểm, mới có thể nâng cao uy lực. Đào ý cũng là như vậy. Ha <cười> ha, có huyết sát thạch này, võ ý của ta càng thêm cường đại hơn. Có thể rèn luyện võ ý thành vũ hồn dễ dàng hơn. Nắm huyết sát thạch trong tay, thần đồ tuyệt cười ha hả. Bạch hữu đạo nhằn mày, tình cực cảnh cực hạn cường già cũng có mạnh yếu. Trước khi đến đây, hắn không cho rằng có ai là đối thủ của hắn. Dù sao võ học hắn tu luyện toàn bộ đều là địa cấp đỉnh giai và đồng thời cũng đã tu luyện tới cảnh giới cực cao. Kiếm ý cũng đã đạt tới cảnh giới viên mãn, đạt tới đỉnh cao nhất của tinh cực cảnh cực hạn cường giả rồi. Nhưng ai ngờ, tên thần đồ tuyệt kia chưa bước vào linh hải cảnh, đã bước đầu cô đọng được vũ hồn. Xem ra... Viên huyết sát thạch trong đấu giá hội 5 năm, năm trước để cho thần đồ tuyệt tù hoạch không ít Bạch Hữu đạo chậm rãi thở ra một hơi thần sắc hỏa hoãn xuống Cho dù thân đồ tuyệt cô đọng ra vũ hồn hình thức ban đầu thì hắn cũng không sợ Chiến đấu không phải một bật mạnh thì tất cả đều mạnh Rút ra trường kiếm Bạch Hữu đạo đánh ra một kiếm Phúc phúc phúc Xì xì xì từng tia chớp sắc bén tung hoành trong hư không trong nháy mắt đó trừ thân đồ tuyệt ra không có ai nhìn ra được bạch hữu đạo đã xuất bao nhiêu kiếm mà thân đồ tuyệt nhờ vào ưu thế vũ hồn hình thức ban đầu mới miễn cưỡng nhìn được một chút chi tiết vẫn rất mơ hồ tia chớp biến mất huyết sát thú vừa từ dưới lòng đất lao lên đã bị chặt thành mấy khối ở giữa thần thể lộ ra một viên huyết sát thạch Lợi hại, khó trách bạch hữu đạo lại có được danh sưng đệ nhất tình cờ cảnh cường giả Nam Trác Vực. Ở cách loạn toán cường một đoạn khá xa, một ít tinh cờ cảnh cường giả lợi hại ẩm thầm tặc lưỡi. Họ biết dưới một kiếm này của bạch hữu đạo, họ không hề có sức phản kháng nào. Nham tâm trảm, thiết cố thần chảo, Xích kìm nham và bạch cốt quỷ tướng cũng không cam chịu yếu thế. Thì nhau thì triển ra sát chiêu của mình. Màn mỏng ngăn cách kinh diễm thiên vỡ ra. Nguyên khí tinh thuần hùng hổ tràn ra bốn phía. Vừa gặp phải không khí liền nhanh chóng pha tạp hỗn hợp. Đem tầng mây chỗ này trùng kích thành mấy ngàn lỗ thủng. Vèo một tiếng, Diệp Trần cũng theo đám nguyên khí lao ra. Hiện tại các phương diện của ta đều đã đạt tới đỉnh phong. Khuyết thiếu duy nhất chỉ là tu vi. Đáng tiếc. Muốn từ tình cờ cảnh trung kỳ tăng lên tình cờ cảnh trung kỳ đỉnh phong Ít nhất cần hơn 10 viên địa tinh đan Lúc trước ta đã dùng hết 2 viên rồi Mà cái loại đan dược như địa tinh đan này Luyện đan sư 1 năm luyện chế cũng không quá 10 viên Có 5 viên toàn bộ đều đã bị ta mua hết rồi Diệt Trần cũng không phải không muốn mua địa tinh đan Hoặc linh thảo đan dược dạng như thế Đáng tiếc mấy thứ này quá hiếm thấy Có linh thạch cũng chưa chắc mua được Nếu không trong giao dịch đại diện Của Vũ Thành Hắn đã thu gom rồi Dù sao trung phẩm linh thạch trên người hắn Cũng không ít Tu vì bản thân mình Phải tự hành tu luyện Mấy loại linh đan linh dược cấp độ hiện tại của ta Đều là loại khả ngộ bất khả cầu Không cần gấp rút nhất thời Diệp Trần cũng không vội đột phá Tu vi bản thân chưa được thì hắn có thể dùng cố gắng gấp 10 lần đi đề cao cảnh dưới ý cảnh và kiếm ý. Huống chi, với thực lực của hắn hôm nay, trong đám cường giả tình cường cảnh đã thuộc dạng tồn tại cực đại. Trọng yếu nhất hiện đại đã là bảo trì tâm thái. Đi huyết thạch đào nhìn xem huyết sát thú kia có cái gì mê hoặc, hai tên huyết mà chân nhân và huyết kiếm khách kia cũng không thể buông tha. Vụt Áo ảnh liên tục chớp lên tốc độ của Diệp Trần lập tức đột phá gấp 3 lần vận tốc âm thanh. Tin tức huyết sát thú xuất hiện trên huyết thạch đào trong vòng nửa tháng đã dùng tốc độ cực nhanh, làng truyền khắp nàn trác vực. Rất nhiều tình cực cảnh cường giả, tuy không dám đánh. Đánh, chủ ý lên huyết sát thú, nhưng huyết sát bạn sinh thạch ở gần nơi huyết sát thú sinh hoạt thì bọn họ không muốn bỏ qua. Nhất là các đại tông môn đối với huyết sát bạn sinh thạch này còn thêm coi trọng dù sao đây cũng là bảo vật có thể tăng lên ý chí xích hỏa huyết sát thú có mấy người đại diện trưởng lão đối phó mục tiêu của chúng ta là huyết sát bạn sinh thạch gặp phải tình cờ cảnh cường giả thực lực hơi thấp một chút so với người cho người giải quyết trên một cái đảo nhỏ một đám người mặc hồng bào xuất hiện ở chỗ này trên quần áo của đám người này đều có tiêu chí của hỏa linh điện Người cầm đầu hướng về tên thanh niên anh Tuấn bên cạnh nói. Thanh niên anh Tuấn kia mi như đau, hắn tự tin nói. Nhị trở lão yên tâm, dưới tinh cờ cảnh hậu kỳ cường giả, nghiêm sích hỏa ta ai cũng không sợ. Người cầm đầu tuổi chừng 60, hắn đối với thực lực của nghiêm sích hỏa rất yên tâm. Sau cuộc tranh tài tiềm long bảng kết thúc hơn 2 năm, nghiêm sích hỏa càng thêm khắc khổ. Suốt cuộc ở nửa năm trước đã thuận lợi đột phá tới kinh tình cực cảnh Với tư cách là một lục phẩm tông môn Hỏa linh điện không thiếu đan dược Gia tăng tu vi Có những đan dược này Nghiêm sích hỏa ngắn ngủi trong một tuần Đã từ tình cực cảnh sơ kỳ Tăng lên tình cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong Lại thêm năng lực vượt cấp chiến đấu Dưới tình cực cảnh hậu kỳ Thật đúng là không ai có thể áp chế được hắn Nhị trường lão thực lực của sích hỏa người cũng biết nếu có thể một lần nữa tham gia tranh tài tiềm long bảng tư không thánh và diệp trần đều đừng hòng giành được danh hiệu đệ nhất một tên hỏa linh điện nội môn trưởng lão ở bên cạnh cào giọng nói nghiêm sích hỏa nắm chặt nắm tay thầm nghĩ tư không thánh diệp trần chờ ta đi ở trên một cái đảo nhỏ khác người của vô tình tông cũng tới Lý Đạo Hiền mặc một bộ thanh y hồng đèo trường kiếm khí chất thanh giật lạnh lùng ánh mắt hắn đào tới chỗ nào thì các tình cực cảnh cường giả ở nơi đó đều có phản ứng mãnh liệt phảng phất như có một thanh kiếm lập lòe hàn quang chĩa thẳng vào muốn chém giết tinh thần của họ vậy kiếm ý thật lợi hại tối thiểu cũng chính thành không hổ là thiên tài trăm năm khó gặp của vô tình tông nếu không có gì bất ngờ xảy ra tương lai không lâu nữa vô tình tông sẽ có thêm một vị linh hải cảnh đại năng ừ. lý đạo hiền có thiên phú không thể nghi ngờ bất quá tiêu diệp trần trong truyền thuyết kia nghe nói lợi hại hơn là kiếm khách trẻ tuổi cường thế nhất trong ngàn năm qua của nam trác vực không nhất định tiên tài đều là người không chịu thua kém nói không chừng lý đạo hiền đã tới rất gần với diệp trần thậm chí đã siêu việt hắn Mọi người nhào nhào nghị luận Lý Đạo Hiền thở dài một hơi Kiếm ý của hắn có thể tăng nhanh như vậy Còn phải cảm ơn Diệp Trần Trong nội tâm của hắn Hy vọng Diệp Trần có thể cường đại hơn Để cho hắn tiếp tục có động lực truy đuổi Ánh mắt ngừng tụ Lý Đạo Hiền chú ý tới một nữ tử trẻ tuổi Ở đằng xa xa Băng tuyệt tông, băng linh Băng linh hiện tại Cũng là cường giả tình cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong Không cần hoài nghi Nàng vì sao lại đạt tới cảnh giới này điểm lòng bảng ý nghĩ Chính là dùng để khích lệ Dưới sự kích thích của thiên tài hơn mình Thường sẽ có sự đột phá nhanh hơn Nếu thiên tài của nam chắc vực rất ít Thiên phú cũng không kinh tài tuyệt diễm Thì nói rõ nam chắc vực đã suy yếu Chỉ có cạnh tranh Mới có động lực phát triển mạnh mẽ Hoàn cảnh an nhàn Chỉ khiến người ta muốn thư giãn Mà trong thời buổi thiên tài tung hoành này Thư giãn là đại biểu cho việc rớt lại phía sau. Chỉ có không ngừng cường đại mới có thể bảo đảm vị trí của bản thân. Không có người nào muốn mình lại ảm đạm. Xem ra sẽ không tịnh mịch. Lý Đạo Hiền không dám coi thường băng linh. Nhất thời tụt hậu. Nhất thời tụt hậu thì không có nghĩa là cả đời sẽ tụt hậu. Tốt 10 tiềm long bảng đều là thiên tài cấp độ yêu nghiệt cả. Trên một tiểu đảo phía đông. Người của phi thiên ma tông đến Quả nhiên Mạc Ngôn đã là tinh cực cảnh sơ kỳ đình phong cường giả Cái gì Mộ dùng Khuynh thành tu vị đã là tinh cực cảnh trung kỳ Sao có thể Đám người tinh cực cảnh cường giả ở đây Tự hồ đều không tin vào mắt mình Thầm hít một ngụm khí lạnh Dùng sức lắc lắc đầu Một thân áo tím Lụa mỏng che mặt Mộ dùng Khuynh thành đi sau lưng hạch tầm Nhị trưởng lão Đại đệ tử Mạc Ngôn đi theo sau lưng Mộ Dung Khuynh Thành cách nửa bước Trong mắt ẩn ẩn có chút ghen ghét và tà quang Nếu Diệp Trần ở chỗ này Nhất định có thể thấy được khí chất của Mạc Ngôn Đã có chút biến hóa <cười> Cái gì từ không thánh Cái gì Diệp Trần Còn không phải là bị Khuynh Thành vượt mặt sao Mà ta Một ngày nào đó sẽ đè nàng dưới thân Làm cho nàng trở thành nữ nhân của ta mạc ngôn thầm hử lạnh sau khi tranh tài tiềm long bảng kết thúc hắn so với ai khác đều khắc khổ so với ai khác đều hà khắc thậm chí là tự ngược đãi bản thân nhưng lại khiến hắn không thể hiểu nổi là mộ dung khuynh thành dùng tốc độ khủng bố một đường vọt thẳng lên tinh cờ cảnh sơ kỳ rồi lại thẳng tiến lên tinh cờ cảnh trung kỳ làm cả phi tiền ma tông khiếp sợ cướp đi vinh quang thuộc về hắn do đó hắn thầm thề Thứ hắn đã coi trọng Thì sẽ thuộc về hắn Hắn sớm muộn cũng sẽ đoạt lại Cả vốn lẫn lời Khuynh thành Có mấy phần nắm chắc chiến thắng Diệp Trần Hạch tầm nhị trưởng lão của phi thiền ma tông Chẳng biết tại sao Lại nghĩ tới Diệp Trần Hỏi Thành âm nhẹ nhàng của mộ dung Khuynh thành vang lên Một thành nắm chắc cũng không có Khuynh thành Người quá khiểm tốn rồi, thiền ma công của người đã tù luyện tới thập tam trọng. Làm gì phải nâng cao sĩ khí của người khác, diệt uy phong chính mình? Nghe thấy tên Diệp Trần, mạc ngôn không nhịn được lên tiếng. Trực giác của ta rất nhạy cảm, hắn sẽ không dậm chân tại chỗ, chờ ta siêu việt hắn. Mộ Dùng Khinh Thành không cho rằng, thiên phú của nàng vượt qua đám người từ không thánh và nghiêm xích hòa có thể trong vòng hai năm đem thiên ma công từ đệ thập trọng đột phá tới đệ tam trọng và còn nhờ vào thiên ma hoa cùng với huyền ảo ẩn chứ trong thiên ma hoa mới được cảnh giới càng cao tốc độ tu vi tăng lên càng khó nhất là huyền ảo bên trong thiên ma hoa còn có tác dụng tăng tu vi dù sao thiên ma hoa cũng là do máu tươi của thượng cổ ma vương biến thành mà thượng cổ ma vương là cái dạng gì tu vi là sinh từ cảnh cường già đó làm sao có thể không đột phá tu vi được nhị trưởng lão cười lắc đầu hắn và mạc ngôn giống nhau đều cho rằng mộ dung khuynh thành khiêm tốn người của phi thiên ma tông ai không biết tính cách của mộ dung khuynh thành luôn như thế không bao giờ nóng nảy không nồng nổi có đôi khi hắn còn cảm giác mộ dung khuynh thành lại rất đáng sợ Bởi vì nàng không có nhược điểm tâm linh. Cảm nhận được chàng diện biến hóa, mộ dụng Khuynh thành khẽ lắc đầu. Nàng biết rõ nhị trưởng lão và mạc ngôn không tin, nhưng nàng thực sự không hề có chút nắm chắc nào có thể chiến thắng Diệp Trần. Sự đáng sợ của Diệp Trần nàng rõ ràng hơn ai hết. Nếu như nói tâm linh của nàng có xu hướng hoàn mỹ, thì linh hồn của Diệp Trần đã đạt tới mức vô hỷ vô bi, thành tâm quả nhân. Đương nhiên cái này chỉ so với cấp độ tình cực cảnh cường giả Còn cường giả linh hài cảnh hay sinh tử cảnh Thì không cần phải so sánh Bởi vì không thể so được Đi vào thôi Nhị trưởng lão bước ra một bước Mang theo mọi người tiến vào trong huyết sắc toàn qua Cùng lúc đó Những người khác cũng vừa tiến vào bên trong Nhân mã của lục phẩm tông môn đều xuất động nhất quyết muốn có được huyết sát mạng sinh thạch và hy vọng không có quá lớn nguy hiểm nửa ngày sau một đạo ánh sáng màu lam hiện lên rơi xuống một cách tiểu đảo người ít đi rất nhiều diệp trần khẽ cau mày trong tầm mắt của hắn cường giả tinh cực cảnh ở đất rất thừa thớt so với lúc trước phải ít hơn chín thành lấy bảo kiếm ra đeo trên lưng diệp trần không hề nghĩ nhiều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 Trường 351 Sự cường thế của kiếm hồn hình thức ban đầu Truyền tống trận ở ngàn dạm bên ngoài loạn toán cương Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện Đi tới loạn toán cương nhìn xem sao Bày vút lên không trung Diệp Trần nhìn quanh một vòng Rất nhanh đã tìm được vật tham chiếu về phía loạn toán cương Trần Nguyên dâng lên Thân hình hắn hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, biến mất tại chỗ. Khoảng cách ngàn dạm chỉ mất nửa khắc là tới. Đến khi cách loạn toán cường khoảng 10 dạm, Diệp Trần liền thúc dục linh hồn lực càn quét xung quanh. Một, hai, năm, tinh cực cảnh cực hạn cường giả. Người kia trên y phục có tiêu chí của huyền không sơn, hẳn là huyền không sơn tinh cực cảnh cực hạn cường giả. Linh hồn lực của Diệp Trần vốn đã cường đại, theo tu vi tăng lên, phạm vi bao quát của linh hồn lực càng lúc càng lớn. Nếu quan sát theo một đường thẳng, thì mười dặm không thành vấn đề. Bất luận cái gì gió thổi, cỏ lay, đều in vào trong đầu hắn. Tựa hồ có chút bất đồng, trên người hắn ngưng tụ sức mạnh ý chí, nhưng lại khác với kiếm ý. Mày nhăn lại, Diệp Trần đã cảm nhận được võ ý của thân đồ tuyệt rất đáng sợ ta giết Kim Hoàng đạo nhân. Người khác có lẽ không biết, nhưng người này hẳn là biết. Đối với Huyền Không Sơn thì một Hoàng Kim đạo nhân cũng không tính là gì. Nhưng trọng yếu là thể diện của chúng, bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hung thủ giết Hoàng Kim đạo nhân còn sống trên đời. Nếu việc này truyền ra thì mặt mũi còn đâu? Diệp Trần không cần nghĩ nhiều cũng biết được khả năng hòa giải giữa hắn và Huyền Không Sơn là bằng không. Ở một chỗ khác, huyết kiếm khách và huyết mà Trần Nhân cũng đang không nhanh không chậm phi hành. Tình cực cảnh cực hạn cường giả sẽ không để ý tới huyết sát bạn sinh thạch, cho nên đối thủ của chúng ta chính là những cường giả dưới tình cực cảnh cực hạn. Huyết bà Trần Nhân nói, huyết kiếm khách lạnh lùng nói, giết hết là được. Giết là nhất định phải giết rồi. Bất quá lục phẩm tông môn cao thủ Thì tốt nhất không nên động vào Trừ khi Người có thể giết người mà không lưu lại chút dấu vết nào Huyết ma chân Nhân còn chưa cuồng vọng Đến mức đi khiêu khích lục phẩm tông môn Đừng nói là hắn Cho dù trường lão cửu u giáo Cũng không dám chính diện khiêu chiến lục phẩm tông môn Đương nhiên đây chỉ là tạm thời lúc này mà thôi Một lúc sau Hai người đã tới biên giới khu vực loạn toán cương Huyết mà Trần Nhân vừa liếc mắt đã thấy bạch cốt quỷ tướng, một thân hắc bào đằng xa. Năm đó, cựu u giáo 108 quỷ tướng, người đông thế mạnh. Nhưng đến cuối cùng, chỉ còn không đến ba thành sống sót. May mắn là trong ba thành này, lại có quỷ tướng mạnh nhất là bạch cốt quỷ tướng. Bạch cốt quỷ tướng chắc chắn sẽ không đem huyết sát thạch tặng cho ta. Nhưng có hắn ở đây, việc tranh đoạt huyết sát bạn sinh hạch, Cũng thêm phần nắm chắc. Huyết mà Trần Nhân hơi lộ ra chút tiếu ý. Sau đó khóe mắt hắn đột nhiên chú ý tới một thần ảnh cách bên trái vài trăm dặm. Là hắn! Huyết kiếm khách đồng dạng cũng chú ý tới người kia. Chính là Diệp Trần, cười lạnh một tiếng. <cười> Tự tìm đường chết! Dẹt! Một vệt huyết quàng lóe lên trong hư không? huyết kiếm khách cực tốc lướt tới chỗ diệp trần huyết ma trần nhân có chút do dự rồi cũng đuổi theo phía sau huyết kiếm khách huyết kiếm thuật rút kiếm ra khỏi vỏ huyết kiếm khách từ cách vài trăm mét bổ một kiếm về phía diệp trần diệp trần sớm đã phát hiện ra huyết kiếm khách và huyết ma trần nhân Thần tình trên mặt hắn vẫn lạnh nhạt ánh mắt lạnh lùng như nhìn hai cái xác đang lao tới Trọng vỏ kiếm toát ra một vòng thâm lam kiếm quang. Âm! Uhm. Không khí chấn động, kiếm quang của huyết kiếm khách liền bị phá nát. Chết! Hai tay huyết mà Trần Nhân lấy huyết sắc côn của hắn, đại huyết mà giải thể đại pháp thì triển ra, một côn quét ngang rút sạch không khí phía trước, tạo thành một khu vực chân không thành trường kiếm trên hồn hải hẳn là kiếm ý vừa vặn đang muốn kiếm người thử tay nghề tay phải cầm thâm lam trường kiếm thành kiếm này là lôi thuộc tính trùng phẩm bảo kiếm diệp trần liền đặt cho nó một cái tên là lôi trạch lôi trạch kiếm cực độ phù hợp với lôi chỉ ý cảnh một kiếm bổ ra phẳng phất như kiếm đã không còn là kiếm mà là một đạo lôi quang đem huyết mà trần nhân vào huyết kiếm khách đều bao phủ vào trong Oanh, lồi đỉnh oanh động, vẻ mặt của huyết mà Trần Nhân cực kỳ hoảng sợ bay ra ngoài, tay hắn nắm huyết sắc côn không ngừng run dày, máu tươi tí tách chảy xuống. Huyết kiếm khách cũng không khá hơn chút nào, trong mắt hắn chỉ thấy toàn là lôi quang, một cổ ý chí đánh tàn kiếm ý của hắn rồi đánh lên hộ thể chân nguyên của hắn. Phụt, kiếm ý tàn vỡ, huyết kiếm khách liền phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm Ý viên mãn? Không, là kiếm hồn chính thức bắt đầu. Vẻ mặt huyết kiếm khách đầy vẻ khó tin. Tù vị của Diệt Trần bất quá chỉ là tinh cực cảnh trung kỳ. Kiếm Ý sao có thể cường đại như vậy được? Hơn nữa đã đạt tới tình trạng cô động kiếm hồn. Phải biết là kiếm hồn so với võ hồn càng khó cô động hơn. Rất nhiều linh hải cảnh cũng chưa chắc có thể đem kiếm hồn ngưng luyện thành công. Cô động kiếm hồn so với cô đọng võ hồn còn khó hơn gấp mấy lần. Tương ứng với cái đó, một khi cô đọng được kiếm hồn, cho dù chỉ là kiếm hồn hình thức ban đầu, thì lực công kích cũng nâng cao tới một trình độ rất lớn. Tức chết được! Lui! Huyết kiếm khách vừa giận vừa sợ. Lúc này mới bao nhiêu ngày, mà thực lực của Diệp Trần đã vẫn siêu hai người bọn hắn. Nhớ ngày này, nhớ mấy ngày trước ở biên giới loạn toán cương, Hắn đã nói với Diệp Trần Kẻ nào dám đắc tội với huyết kiếm khách hắn Thì không có ngày nào được sống bình yên Kẻ đó nhất định sẽ bị hắn giết Hơn nữa còn tiêu diệt cả nhà người đó Nếu không sẽ không tiêu được mối hận của hắn lụi Huyết mà Trần Nhân sợ hãi Người khác gọi hắn là ma đầu Nhưng trong mắt hắn Diệp Trần so với ma đầu còn kinh khủng hơn Ngày nào chưa diệt sát được Diệp Trần ngày đó hắn khó có thể bình an chỉ có chạy tới gần bên bạch cốt thủy tướng tập hợp lực lượng của những người khác liền thủ lại may già mới có thể giết được tên diệp trần này trốn đi đâu diệp trần thấy hai người muốn chạy trốn liền thi triển tinh toái vân bùm bùm bùm lồi quàng cuồng đánh gió nổi mây mờ từng cái đỉnh núi nứt toác bên trong là một mảnh cháy đen Bạch Cốt Huynh cứu ta! Vận chuyển Trần Nguyên tới cực hạn, huyết ma Trần Nhân giống lớn lên, dùng Trần Nguyên truyền thanh âm tới chỗ Bạch Cốt Thủy Quỷ tướng ở cách đó mấy dặm. Hết trường 351 nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm đạo độc tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website Chuyệnaudiovv.ro Người đọc VV Chương 352 Thực lực biến thái Bạch cốt quỷ tướng nghỉ hoặc quay đầu lại Ô, có người đang đuổi giết huyết ma chân nhân Lại là một người trẻ tuổi Huyết ma chân nhân đến chỗ của ta, ta sẽ bảo vệ người bình yên vô sự. Bạch cốt quỷ tướng bĩu môi, không có đem dịp trần để vào mắt. Có được phản hồi, huyết ma chân nhân cảm thấy an tâm một chút, nói với huyết kiếm khách. Tiểu tử này còn sống lâu được nữa đâu, không cần lo lắng, ta và người trước tiên lui tới chỗ an toàn đã. Huyết kiếm khách có chết hay không thật sự huyết ma chân nhân không quan tâm. Chủ yếu là muốn lôi kéo huyết kiếm khách vào trận doanh của cửu u giáo. Dù sao, tên cực cảnh đỉnh phong cường giả nam chắc vực cũng không có bao nhiêu người. Huống trì với thiên phú của huyết kiếm khách, khả năng hắn sau này trở thành linh hải cảnh đại năng cũng không phải không có. Được. Huyết kiếm khách cũng đoán được tâm tư của huyết ma chân nhân, trở nên hơi chút do dự. Rồi cũng đáp ứng. Đạt tới cấp bậc này rồi, hy vọng lớn nhất của hắn chính là bước vào linh hải cảnh. Đơn thường độc mã muốn làm chuyện gì cũng bị giới hạn. Lần này huyết sát thú xuất hiện, hắn nếu có thể lấy được huyết sát mạng sinh thạch, thì đối với hắn sẽ có tác dụng rất lớn. Nói không chừng còn có thể cô đọng được kiếm hồn hình thức ban đầu. Thành liên mạng không? Thành liên tụ! Trà lồi chạch kiếm vào vỏ. Diệp Trần rút thành mộc kiếm ra, vùng tay lên, không khí như bị cố định lại, từng mảng thanh liên tỏa ra về quanh huyết kiếm khách và huyết ma chân nhân. Phá cho ta! ầm ầm, hai người liên thủ công kích vào một điểm khai mở một lỗ thủng. Phốc phốc, chưa đợi bọn hắn ra ngoài phạm vi kiếm chiêu, thì một đóa tiểu thanh liên lớn cỡ nắm tay đã bắn tới bên trong ẩn chứa kiếm ý rất cường liệt xuyên thủng qua đầu vai huyết kiếm khách máu tươi từ sau lưng tóe ra huyết kiếm khách gầm lên người dám đả thương ta từ nay về sau cho dù người có lên trời xuống đất ta cũng sẽ tận diệt ngươi chu sát tất cả thân nhân của ngươi ngươi cho rằng còn có thể sống sót rời đi sao hôm nay loạn tán cương này chính là mồ chôn của ngươi Thành liên hóa khí! Phát hiện ra kiếm ý rất cường đại, nên Diệp Trần không hề thi triển sát chiêu, mà chỉ thúc dục một chiều kiếm trụ cột trong thanh liên kiếm pháp. Một chiều giam chức người hắn, liền huyễn hóa ra một mảnh thanh liên cực lớn. thành liên bành trướng, vô số kiếm khí từ đó bắn ra ngoài. Véo, véo, véo! Kiếm khí như mưa! chặn ngập hư không, không để cho hai người huyết kiếm khách có một con đường tránh né nào. Ding ding ding ding, huyết kiếm khách và huyết mà trần nhân huy động vũ khí đón đỡ đám kiếm khí dày đặc này. Phúc phúc, nhưng kiếm khí này cũng không phải là kiếm khí bình thường, mà là kiếm khí đã được ngừng tụ kiếm ý rất cường đại, lực lượng mỗi một kích đều khó mà tưởng tượng được. Bên trong đó được quán trú vào ý chí vô kiền bất tồi. Khiến tay cầm kiếm của huyết kiếm khách không khỏi run rẩy, rồi bị một đạo kiếm khí giật qua trận đất cánh tay. Sự đau đớn khiến mặt hắn trắng bệch. Huyết mà Trần nhận thấy thế thì cố gắng giúp huyết kiếm khách tiêu trừ một ít kiếm khí. Do đó trên người hắn cũng có không ít vết kiếm, máu tươi đầm đìa. Thành liên khai sơn Kiếm vũ vừa dứt, một đạo thành liền kiếm quàng cực lớn phá vỡ hư không mà đến. Kiếm ý thật mạnh Trong lúc nguy cấp Một cái cốt chảo mấy chục thước Đột nhiên hiện ra chặn chất kiếm quang Crack một tiếng Trên cốt chảo liền xuất hiện vô số vết nứt Rồi sụp đổ khoái chỉ ý cảnh Còn có một loại ý cảnh đặc biệt rất cứng cỏi Diệp Trần thấy bạch cốt ngàn trở kiếm quang của mình thì nhíu mày Trên bạch cốt vừa rồi ngoại trừ khoái chỉ ý cảnh Còn có một loại ý cảnh khác loại ý cảnh này khiến hắn có cảm giác bạch cốt rất cứng cỏi nhưng lại ẩn chứa sinh cơ hắc ảnh lóe lên bạch cốt quỷ tướng đã đứng chặn trước người huyết kiếm khách và huyết ma chân nhân hắn rất hứng thú nhìn diệp trần nói có ý tứ tuổi còn trẻ mà có thể ngưng tụ được kiếm hồn hình thức ban đầu đáng tiếc tu vi còn thiếu một chút trong tay ta có một viên thuốc nuốt nó ta tha cho ngươi một mạng hóa ảnh bạo diệt trần không thèm đếm xỉa tới sự xuất hiện của bạch cốt quỷ tướng thần hình hắn đột nhiên bạo liệt tứ tán vô số bóng ảnh như lũ quét bao phủ cả ba người bạch cốt quỷ tướng vào trong kiếm quang lóe lên đầu lâu có huyết kiếm khách và huyết ma trần nhân đồng thời bay lên mắt bọn chúng vẫn còn trợn tròn khó tìm chỉ mới một sát na cả hai đều bị giết Bạch cốt quỷ tướng vùng tay lên xé nát một mảng lớn bóng ảnh, nhưng bóng ảnh còn lại liền hợp thành nhất thể đứng cách bạch cốt thủy quỷ tướng khoảng vài trăm thước. Ánh mắt của bạch cốt quỷ tướng rất âm trầm, nhìn thi thể của hai người huyết ma chân nhân, rít lên. Người, đã bỏ qua cơ hội được sống. Thành mộc kiếm phóng ra một đóa kiếm hoa, giật trần thu kiếm vào vỏ, lạnh nhạt nói bằng thực lực của ngươi còn chưa có tư cách nói câu đó muốn chết bạch cốt quỷ tướng há miệng giống lên hai tay cách khổng vặn xé hơn mười đạo âm bạch sắc móng vuốt nhọn hoắt phá khổng bắn đi thế đi trông như trầm trọng nhưng lại vừa nhẹ nhàng rất quỷ vị dị phá phôi kiếm ra khỏi vỏ khoái trị cảnh sử xuất từng cái móng vuốt đều bị đánh nát Kiếm thế của Diệp Trần thuận thế đánh tới bạch cốt quỷ tướng, một kiếm cực nhanh lại như thật chậm chém xuống. Đây là do sự kết hợp của khoái chỉ ý cảnh và mạng chỉ ý cảnh, ở giữa không hề có chút chắc trở nào. Cái gì? Bạch cốt quỷ tướng vội vàng lùi lại phía sau. Trong lúc lùi lại, trên người hắn lập lòe bạch sắc quang mang, một bộ cốt giáp xuất hiện bên ngoài thân thể hắn, vừa vặn ngăn trở công kích của Diệp Trần tiề lửa tung tóe, tốc độ lui lại của bạch cốt quỷ tướng bị đẩy đi nhanh hơn. khoái chi tứ kiếm, một kiếm vừa ra, ba kiếm tiếp theo cũng lập tức bạo bạo xuất, một kiếm so với một kiếm càng nhanh hơn. một kiếm cuối cùng, kiếm thế của diệt trần đã tích xúc tới cực hạn, phảng phất như thác lũ ào ào đổ xuống, trầm trọng chém lên ngực bạch cốt quỷ tướng. phụt cho dù bên ngoài thân thể đã có một tầng cốt giáp chân nguyên bên trong còn có một kiện trung phẩm phòng ngự bảo giáp bạch cốt quỷ tướng vẫn phải phun ra một ngụm máu tươi chỗ ngực cũng bị đục một lỗ Thần hình bạch cốt quỷ tướng xuyên thủng một tòa núi nhỏ trong lòng hắn thầm hoảng sợ có kiếm pháp nhanh như vậy sao một kiếm tiếp một kiếm không hề có bất cứ cơ hội trốn tránh nào Tiểu tử kia là ai mà lại có thể đem một vị tinh cực cảnh cực hạn cường giả áp chế đến không lực hoàn thủ? Trên dưới 20 tuổi, một thân áo lam. Nếu ta đoán không sai thì hắn chính là Diệp Trần. Diệp Trần chính là đệ nhất tiền tài ngàn năm qua, đệ nhất nhân trên tiềm long bảng. Tranh tài tiềm long bảng mới chỉ qua 2 năm, làm sao hắn có thể có chiến lược khủng bố như vậy được? Động tĩnh chiến đấu của hai người không hề nhỏ. Các tình cờ cảnh cường giả trong phạm vi 10 dặm đều chú ý tới, nhất là các cường giả của lục phẩm Tông Môn. Là Hắn nghiêm xích hòa thần sắc ngưng tụ, trong tầm mắt Hắn, diệt trần trong một bộ lam y, tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải cầm trường kiếm chỉ kéo xuống. Đôi mắt lạnh như băng, ẩn hiện hàn quang. Người chưa động mà một cổ kiếm thế xung thiền đã khóa chặt bạch cốt quỷ tướng ở xa xa. Vì cái gì Vì cái gì mà tiến bộ của hắn còn nhanh hơn ta Nghiệm xích hỏa thập phần không phục Hắn vốn tưởng rằng diệt trần tối đa chỉ đạt tới tình cờ cảnh Sơ kỳ đỉnh phong Cho dù lợi hại hơn hắn Thì cũng không quá hơn nhiều Hai năm qua Tù vi của hắn chẳng những đã đạt tới Tình cờ cảnh Sơ kỳ đỉnh phong Đào ý cũng đã đạt tới tám phần Cửu chuyển hỏa linh công cũng bước vào đệ bát trọng Ở huyền không sơn Cường già dưới tình cực cảnh hậu kỳ đã không còn là đối thủ của hắn Chiến lực của hắn có thể nói là tuyệt đỉnh Nhưng ai ngờ Diệp Trần tu vi chẳng những cao hơn hắn Chiến lực còn cường đại hơn không chỉ vài lần Diệp Trần đối mặt với tình cực cảnh cực hạn cường già Mà vẫn có thể áp chế Phải biết rằng Tình cực cảnh cực hạn cường già ở ngoài sáng của nam chắc vực Cũng chỉ có năm người Thêm mấy người lánh đời Thì tối đa không quá 10 người mà hắn hiện tại cách tình cực cảnh cực hạn cường giả còn tới bốn bậc, theo thứ tự là tình cực cảnh hậu kỳ cường giả, lợi hại tình cực cảnh hậu kỳ cường giả, tình cực cảnh đỉnh phong cường giả, rồi mới tới tình cực cảnh cực hạn cường giả. Mỗi một bậc đều không hề dễ dàng đạt tới, cho nên nghiêm xích hỏa mới không phục, vì thường không phục. khởi điểm giống nhau, vì cái gì diệp trần lại mạnh hơn hắn nhiều như vậy? Diệp Trần nhất định có thiên đại kỳ ngộ Tìm không thấy lý do thuyết phục bản thân Nghiêm sích hỏa vô ý thức cho rằng Diệp Trần dựa vào kỳ ngộ mới được như vậy Khó trách Tư không thánh lại không muốn tiếp tục ở lại Nam Chắc Vực Mà không đợi đến lúc trở thành vương giả Trong giới trẻ Nam Chắc Vực rồi mới rời đi Bởi vì hắn biết được Hắn không thể nào thắng nổi Diệp Trần Chỉ có tại vực khác đột phá Rồi trở lại khiêu chiến Diệp Trần mới có thể Vương giả thế hệ thanh niên của Nam Trác Vực Trong vòng 5 năm Sẽ không thay đổi Lý Đạo Hiền nắm chặt chuôi kiếm Thở dài một hơi Chiến ý tán đi Nhưng ý chí tranh đấu lại càng lúc càng vượng ai... Vô tình tông hạch tâm nhị trưởng lão Cũng thở dài một hơi Tuy hắn là vô tình tông hạch tâm trưởng lão Nhưng cũng không khỏi thừa nhận Thế hệ tuổi trẻ hiện nay không có ai Có thể tranh phong được với Diệp Trần Loại tình huống này đã mấy trăm năm chưa từng phát sinh. Phần lớn tuyệt đỉnh thiên tài đều sẽ bị thiên tài khắc, gắt gào chặn lại, chèn ép vinh quang. Cảm nhận được ý chí chiến đấu của Lý Đạo Hiên, hắn cười cười. Có lẽ đây cũng là một chuyện tốt. Năm đó một đời tuổi trẻ nương theo huyền hậu đều phát triển thành thấp nhất là linh hài cảnh cường giả, cao nhất cũng đồng dạng bước vào sinh tử cảnh. Đối với người trẻ tuổi là phải liên tục khiêu chiến. Người khiếp đảm thì từ cách nhìn lên cũng không đáng có. Chỉ có người dũng cảm dám khiêu chiến mới có thể siêu việt chính mình. Bằng hàn khí lượn lờ toàn thân, bằng linh da thịt trắng như tuyết, hắc sắc đồng tử như vạn năm hàn băng, không hề có chút biến hóa nào. Tựa hồ đối với sự cường đại của Diệp Trần, từ đầu đã nằm trong dự liệu của nàng. Cho nên nàng mới không hề kinh ngạc. Vẫn duy trì một đôi mắt lóng lánh không tạp chất Tiếp tục mạnh lên đi Ta sẽ đuổi theo sau lưng ngươi Bóng dáng xinh đẹp đứng trên đỉnh núi Khí chất của băng linh lộ ra hết sức trong trèo Nhưng lại không kém phần lạnh lùng Doạt Mặt đất dạ nứt mạc ngồn ngây người Vô ý thức dùng sức dưới chân Đất đá dưới trần hắn liền bị ăn mòn thành bụi phấn Mạc Ngôn Phi Thiền Ma Tông hạnh tâm nhị trưởng lão nhắc nhở hắn Mạc Ngôn giật mình tỉnh lại Nhị trưởng lão Nhị trưởng lão nói Nhất thời vượt lên không có nghĩa là cả lời đều vượt lên Phải bảo trì được tâm cảnh của bản thân Ta hiểu Mạc Ngôn ngoài miệng thì nói như vậy Nhưng trong nội tâm lại cực kỳ biệt khuất Thần thể không cách nào thoải mái được, thập phần khó chịu. Nhị trưởng lão làm sao không thấy được, Mạc ngôn nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn cười khổ một tiếng, ánh mắt chuyển lên người mộ dung khuynh thành. Trước khi tiến vào huyết mà chiến trường, nàng đã từng nói, ngay cả một thành nắm chắc chiến thắng Diệp Trần cũng không có. Chẳng lẽ nàng đã từng gặp mặt Diệp Trần? Bởi vì có ai ngờ được, Diệp Trần lại có thể chống lại tình cực cảnh cực hạn cường giả. Phải biết là chiến lược của Mộ Dung Khuynh Thành cũng tương đương với lợi hại tình cực cảnh cường giả rất gần với tình cực cảnh đỉnh phong cường giả rồi. Một thành, nắm chắc cũng không có. Mộ Dung Khuynh Thành cũng đã đánh giá thấp Diệp Trần. Kỳ thật nàng lúc đầu suy đoán, chiến lược của Diệp Trần chỉ tương đương với nàng. Mà trong tình huống chiến lược hai bên tương đương, tỷ lệ thắng của nàng đúng là không cao hơn một thành. Cái này chính là chỗ cường đại của Diệp Trần. Đừng nói là chiến lược tương đương Cho dù hắn ở vào hoàn cảnh xấu Cũng có khả năng lật thuyện, lật chuyển thế cục Huống chi chiến lược hiện tại của hắn Đã đạt tới tình cờ cảnh cực hạn ầm ầm, Ngọn núi nổ tan Bạch cốt quỷ tướng lao ra Ta muốn ngươi phải trả giá thật đắt Hắc y trên người bạch cốt quỷ tướng Rách nát Hắc sắc khí tức bành trướng tận trời Xe rách cả tầng mây Không khí xung quanh phá phổi kiếm liên tục vặn vẹo, kiếm quang rét lạnh liên tục phun nhả bất định. Diệp Trần thản nhiên nói. Người cảm thấy bây giờ nói mấy lời này có ý nghĩa sao? Là một kiếm khách, Diệp Trần chưa bao giờ thiếu tự tin. Đồng cấp với nhau, nếu không thể đánh bại đối phương thì có nghĩa bản thân đã thất bại. Lấy mạnh thắng yếu thì tính là cái gì? Bốn kiếm vừa rồi kỳ thực cũng không có gì huyền ảo. Chỉ là đem bốn chiều cực nhanh đánh cùng một lần. Thiếu một kiếm uy lực không thể đạt tới tận cùng, mà nhiều thêm một kiếm thì sẽ dư thừa. Kiếm thế sẽ tự thịnh chuyển sang si. Hết trường 352, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn. Tác giả Kiểm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ro, người đọc VV, chương 353, cướp đoạt. Bạch Cốt Lao Lung Thành âm ầm lãnh vàng lên, hai tay của bạch cốt quỷ tướng dùng tốc độ cực nhanh kết ấn. Theo thủ ấn biến hóa, thiền địa nguyên khí quanh thần hắn kịch liệt chấn động, đem vài tòa huyết sóc sơn gần đó chấn sập. Dưới đất hình thành từng vết nứt lớn. Lạch cạch Trong hư không, vừa số căn bạch cốt tổ hợp thành một cái lao lung, nhà tù cực lớn. Bạch cốt lao lung hình lập phương, mỗi căn bạch cốt đều to cỡ eo người. Trên bề mặt lưu chuyển hàn mang, âm bạch sắc. Cùng lúc đó, hai cổ ý cảnh cũng tỏa ra, theo thứ tự là khoái trị ý cảnh, cùng một loại ý cảnh phi thường cứng cỏi. Loại ý cảnh này gọi là cốt chỉ ý cảnh Chỉ có bạch cốt quỷ tướng mới có Cốt khách của con người Cũng không phải vật chết Chúng cũng có đặc biệt cường đại Cho nên bạch cốt lao lung Một khi hình thành Thì sẽ ngày càng cứng còi Không thể phá vỡ Đem Diệp Trần bao trùm vào bên trong Hình như là bạch cốt quỷ tướng Tàn dư của kiểu u giáo Hắn làm sao lại chạy tới huyết ma chiến trường Huyết mà chiến trường, rồng rắn lẫn lộn, lại là biên cảnh của nam trác vực. Bạch cốt quỷ tướng dám quang mình chính đại xuất hiện ở chỗ này, cũng dễ hiểu. Bạch cốt quỷ tướng không xuất ra tuyệt chiều còn tốt. Tuyệt chiều vừa ra, cái cốt chỉ ý cảnh và bạch cốt lao lùng quá mức đặc biệt kia, muốn người ta không nhận ra cũng khó. Một ít người có kiến thức liếc nhìn một cái liền nhận ra thân phận bạch cốt quỷ tướng của hắn vài người không biết được người bên cạnh lên tiếng nhắc nhở cũng nhất thời minh bạch muốn vây công giết hắn không nếu có thể giết được bạch cốt quỷ tướng thì có thể tới lục đại lục phẩm tông môn nhận được khen thưởng khổng lồ trong đó kể cả một môn võ học lợi hại người điên à không thấy bốn vị tinh cực cảnh cực hạn cường giả bên kia cũng không nhúc nhích không không có tinh cực cảnh cực hạn cường giả ra tay Bạch cốt quỷ tướng hoàn toàn có thể chạy trốn Nếu để hắn chạy mất Thì ngày sau muốn yên lành mà sống cũng khó Lục phẩm tông môn Cũng sẽ không bảo hộ an toàn cho cả nhà ngươi. Ờ nói cũng đúng Huống chi đối với tình cực cảnh cực hạn cường giả mà nói Thì huyết sát thạch vẫn trọng yếu hơn hey, Có lẽ đợi sau khi săn giết tất cả huyết sát thú Bọn hắn mới ra tay Ta cũng sẽ không ngủ ngốc đi làm chim đầu đàn đâu một ít người trong lòng vừa có suy nghĩ xúc động thì không khỏi sợ hãi. Nguyên lai là bạch cốt quỷ tướng, hai mắt thần đồ tuyệt híp lại. Nằm đó bạch cốt quỷ tướng giết không ít người của Huyền Không Sơn, theo lý hắn sẽ không chút dò dự ra tay. Chỉ là huyết sát thú mấy chục năm mới xuất hiện một lần, bỏ qua lần này, không biết đến khi nào mới có thể thu được đủ huyết sát thạch. Cho nên vì huyết sát thạch. Việc đánh giết bạch cốt quỷ tướng có thể gác lại sau. Ánh mắt hắn khi rơi vào người diệt trần thì lại cười lạnh một tiếng. Tên tiểu tử này đúng là mối ủy hiếp lớn, mới tầm 20 tuổi mà đã có thực lực tình cực cảnh cực hạn cường giả. Nếu để cho hắn tiếp tục phát triển thì ở nam chắc vực này còn có ai có thể chế trụ được hắn. Tiểu tử này phải nhanh chóng diệt trừ. <cười> cho người sống lâu thêm một chút, chờ ta xong việc ở đây thì chính là tử kỳ của ngươi. Thần Đồ Tuyệt nắm chặt nắm tay, cách không một quyền kèm theo võ ý vô kiện bất tồi, đánh huyết sát thú trước mặt nổ tung. Hết chương 3053a, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.